Chương 19 Sư Tử và Rắn Harry cảm thấy như thế, nó đang đeo một thứ bùa đại phước ở bên trong lồng ngực suốt hai tuần lễ liền sau đó. Một nỗi niềm bí mật say đắm đã hỗ trợ nó suốt những buổi học của bà Umbreit và thậm chí còn khiến nó có thể nở một nụ cười dịu dàng khi nó nhìn vào hai con mắt lồ lộ khủng khiếp của bà ta. Nó và Quy Dê đang phản kháng ngay dưới mũi bà ta, đang làm chính cái điều mà bà ta và Bộ Pháp thuộc sợ nhất. Và bất cứ khi nào nó phải bị đọc cuốn sách của Winburne Blinker trong những giờ học của bà Umbreit, thì thay vì đọc sách, nó nhắm nháp lại cái ký ức thỏa thuê về buổi họp gần nhất. Nhớ lại cái cách Nelvin đã tước thành công khí giới của Harmony, cách thức mà cô Linh thấu đáo thuần thục bùa cản trở nhờ cố gắng vất vả suốt ba buổi họp hay cách thức mà bavati patin đã tạo ra được một lời nguyền teo tóp mà cô nàng dùng để hô biến cái bàn đặt tấm kính mách lẻo cho teo lại thành bụi nó dần dần nhận ra là hầu như không thể ấn định được một đêm cố định trong tuần cho buổi họp của qdg Bởi tụi nó phải dàn xếp sao cho phù hợp với lịch tập dược của cả ba đội quýt đích riêng lẻ mà mấy đội này thì cứ sắp xếp lại lịch, tùy theo điều kiện thời tiết. Nhưng Harry không hối tiếc về chuyện này. Nó có một cảm giác là có lẽ giờ ngày họp của tụi nó không ấn định trước như vậy thì tốt hơn. Nếu ai rình mò tụi nó thì cũng khó suy ra được một khuôn mẫu nào. Chẳng mấy chốc, Harmony sáng chế ra được một phương pháp rất thông minh khéo léo để thông báo ngày giờ kỳ họp cho tới tất cả thành viên trong trường hợp tụi nó cần thay đổi khi cận ngày giờ quá. Bởi vì nếu nhiều người từ các nhà khác nhau cứ băng ngang qua đại sảnh đường để rù rì trò chuyện với nhau hoài thì cũng thật là đáng ngờ. Harmony đưa cho mỗi thành viên của QDG một đồng vàng galleon giả. Lúc đầu Ron rất ư hồi hộp khi mới nhìn thấy cái rổ, cứ tưởng là cô nàng thực sự phát ra vàng thiệt. Harmony dơ lên một đồng vàng để kiểm tra vào cuối buổi họp thứ tư và nói Các bạn nhìn thấy con số viền quanh cạnh của đồng tiền không? Đồng tiền lóe sáng bóng nhỏy và vàng chóe trong ánh sáng của những ngọn đuốc. Harmony nói tiếp Trên đồng galion thật thì đó là con số seri liên quan đến tên yêu tinh đã đúc ra đồng tiền nhưng trên đồng tiền giả này, con số sẽ thay đổi để thông báo ngày giờ của kỳ họp tới. Khi ngày giờ có thay đổi, thì đồng tiền sẽ phát nhiệt nóng lên, vậy nếu các bạn để đồng tiền trong túi áo, thì các bạn sẽ cảm nhận được. Mỗi người trong chúng ta sẽ lấy một đồng, khi nào Harry ấn định ngày giờ tập họp kế tiếp, thì bạn ấy sẽ thay đổi con số trên đồng tiền của bạn ấy. Và bởi vì tôi đã ếm bù linh động lên tất cả những đồng tiền này, Tất cả chúng sẽ thay đổi theo để ứng với đồng tiền của bạn ấy. Đáp lại những lời trên của Harmony, mọi người ngay ra im lặng. Cô nàng nhìn quanh khắp những gương mặt hướng về mình, hơi bị chân hững. Ủa, tôi tưởng đây là một sáng kiến hay ho chứ. Ý tôi nói là, ngay cả trong trường hợp mụ Unpright bắt chúng ta lộn túi áo ra thì cũng không có gì để gọi là ám mùi trong chuyện mình có một đồng galeon đúng không? Nhưng... Chà, nếu mà các bạn không muốn xài chúng, Terry put hỏi, bộ có thể yếm bộ linh động được à? Ừ, Harmony đáp và Terry thốt lên một cách yếu ớt. Nhưng đó là cái thuộc trình độ kiểm tra pháp thuật tận sức mà. Harmony sáng tỏ ra vẻ khiêm tốn. Ôi, à, à, um, mình nghĩ là đúng vậy. Anh chàng nhìn sững Harmony với vẻ gì đó gần như kinh ngạc. Vậy sao bạn lại không thuộc nhà Ravenclaw với những bộ óc lỗi lạc như bộ? Harmony rạng rỡ nói À, cái nón phân loại cũng đã cân nhắc rất nghiêm túc việc có nên xếp tôi vô nhà Ravenclaw hay lúc phân loại không nhưng rút cuộc nó lại xếp tôi vô nhà Frippendor vậy điều đó có nghĩa là chúng ta nên xài mấy đồng Galeon này chứ hả? Tiếng đồng hồ vang lên rì rào và mọi người đi tới trước để lấy một đồng trong cái rổ. Harry ngoảnh sang Hermione nói Bộ có biết chuyện này nhắc mình nhớ điều gì không? Không, điều gì? Những vết thẹo của bọn tử thần thực tử, Voldemort chạm vào một cái thẹo thì lập tức tất cả những vết thẹo của bọn chúng đều rác bóng lên và chúng biết là chúng sẽ phải đến gặp hắn. Hermione nói khẽ Ừ, phải, mình đã lấy ý tưởng từ việc đó nhưng bồ sẽ nhận ra là mình khắc ngày giờ trên một miếng kim loại, chứ không phải trên da thịt của các thành viên. Harry nhé răng cười, nhét đồng tiền vàng giả Galeon vô túi. À, mình cũng à, thích cái cách bồ hơn, mình nghĩ là mối nguy hiểm duy nhất khi xài cách này là có nguy cơ tụi mình tiêu bén nó. John đang xem xét đồng Galeon giả của nó với một vẻ hơi rầu đời. Hay thiệt là xui, mình chưa từng có một đồng Galion thiệt nào để mà nhầm lẫn cả. Vào trận đầu tiên của mùa Wishditch, đội Firefinder sẽ đấu với đội Plythorin. Càng đến gần ngày đấu, những buổi họp của QDJ càng bị hoãn tới hoãn lui vì Angelina cứ khăng khăng đòi luyện tập hầu như mỗi ngày. Việc Cook with đã không được tổ chức trong một thời gian khá lâu làm tăng thêm đáng kể nội hứng thú và sự nhộn nhịp chung quanh trận đấu sắp tới. Đội Ravenfloor và đội Harperful đang háo hức quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin bởi vì dĩ nhiên họ sẽ phải lần lượt đấu với cả hai đội đó trong năm sau và các giáo sư chủ nhiệm nhà của hai đội sắp thi đấu mặc dù cố gắng ngụy trang dưới một tinh thần thể thao thượng võ giả vờ. Nhưng thực ra vẫn quyết tâm muốn nhà của mình giành được chiến thắng. Harry nhận thấy giáo sư McGonagall tha thiết muốn tụi nó đánh bại đội Plytherin biết chừng nào khi mà bà ta ân giảm cho tụi nó miễn làm bài tập trong tuần lễ trước trận đấu. Bà nói một cách cao thượng. Ta nghĩ lúc này các trò đã có nhiều việc để lo. Không ai tính nổi lỗ tay của mình cho đến khi bà nhìn thẳng vào Ron và Harry nói dứt khoát. Ta đã quen nhìn thấy cúp Wittich để trong văn phòng của ta rồi các cậu ạ và ta thật tình không muốn giao nó lại cho giáo sư Snape, cho nên hãy dùng thì giờ được rảnh làm bài tập và phải luyện tập thêm đi, nhớ chưa? Thầy Sniff hiển nhiên không kém cạnh chút nào trong vai trò người ủng hộ đội nhà mình ông đã xí sân đấu Wittich cho đội Plytherin luyện tập thường xuyên đến nỗi đội pryfindor khó khăn lắm mới có sân để tập dượt ông cũng giả điếc trước những báo cáo về những mưu đồ độ độc địa của bọn prytorin nhằm ám hại các đấu thủ pryfindor trong hành lang khi alicia brinette phải vô bệnh thất vì lông mày cô nàng mọc dày quá và nhanh quá đến nỗi cản trở tầm nhìn và tắt nghẽn cả miệng thầy snev vẫn khăng khăng cho rằng alicia ác hẳn đã tự mình ếm lên mình bùa rậm râu dài tóc chứ không thèm nghe 14 nhân chứng khẳng định là chúng đã nhìn thấy thủ quân của đội Gryffindor, Miles Bitsley, dùng một lá bùa ếm lên Alicia từ phía sau lưng trong lúc cô nàng đang học trong thư viện. Harry cảm thấy lạc quan về những cơ hội của đội Gryffindor. Tụi nó nói cho cùng, chưa từng thua đội Malfoy, công nhận là Ron vẫn chưa chơi được ngang tầm Wood, nhưng nó đang luyện tập cực kỳ siêng năng để mà tiến bộ. Nhược điểm như lớn nhất của Ron là chiều hướng mất đi tự tin khi nó phạm một sai lầm ngớ ngẩn nào đó. Nếu lỡ để lọt dưới một trái banh thì nó sẽ bối rối ngay và rồi vì vậy mà để hụt thêm nhiều cú nữa. Nhưng mà khác, Harry đã nhìn thấy Ron thực hiện những cú bảo vệ vòng gôn hết sức là ngoạn mục khi nó tự chủ được và chơi đúng với khả năng của mình. Trong một cuộc tập dượt đáng nhớ, Ron đã treo mình trong không trung. Chỉ còn một tay níu lấy cán chổi mà đá trái Wall ra khỏi vòng gôn một cú. Mạnh đến nổi, trái bành bài vút lên hết chiều dài sân đấu và chui tọt vô vòng gôn của đối phương ở tuốt đầu kia đấu trường. Những người khác trong đội đều cảm thấy cú đá bảo vệ vòng gôn này đáng được so sánh với thành tích do Barry Bryan, một thủ môn quốc tế người ái Nhĩ Lan, mới đây vừa thực hiện để chống trả truy thủ hàng đầu của đội Ba Lan Ladislo Zamoski. Ngay đến cả Fred cũng nói rằng biết đâu Ron có thể làm cho anh ta và George phải tự hào và rằng hai anh chàng đã nghiêm túc cân nhắc việc công nhận Ron có liên hệ máu mủ với họ không. Một việc mà Fred khẳng định với Ron là hai ông anh nó đã cố gắng phủ nhận suốt bốn năm qua. Điều duy nhất thật sự làm cho Harry lo lắng là không biết Ron sẽ để cho chiến thuật quái nhiễu của đội Flythorin khiến nó nổi khùng lên tới cỡ nào trước khi tụi nó thực sự ra tới sân đấu Chỉ nhiên Harry đã chịu đựng những trò cảnh khóe của bọn Flythorin trong suốt 4 năm trời qua Những trò như huyết sáo châm chích Ê Potter, tao nghe Warrington thề là sẽ knock out mày khỏi cây chổi vào ngày thứ bảy đấy Chỉ làm cho Harry bật cười chứ không làm cho máu nó nóng lên được nó ăn miếng trả miếng Mục đích của Warrington, nghe sao mà thảm hại vậy, nếu nói nhắm vô người kế bên tao thì có lẽ tao mới hơi lo lo một tí mà thôi. Ron và Hermione rổ cười lên, còn nụ cười điệu đàn trên gương mặt bàn Sean Parkinson thì chợt héo quắt. Nhưng Ron chứ bao giờ chịu đựng được một chiến dịch xú phạm, dè biểu và dọa nạt nào. Khi bỏ Flythorin, một số là học sinh năm thứ bảy và bự con hơn Ron rất nhiều xì sầm lúc tụi nó đi ngang qua. Weasley, mày đang đăng ký giường trong bệnh viện rồi chứ hả? Thì Ron không cười, mà tái xanh tái lét cả người đi. Còn khi Braco Malfoy nhại điều bộ Ron làm rớt trái wall, là, mỗi lần tụi nó nhìn thấy nhau là Malfoy lại lỡ dở cái trò này, thì Ron lại đỏ mặt tí tay và nắm tay nó rung lên bần bật, đến nỗi nó có thể làm rớt bất cứ cái gì mà lúc đó nó đang cầm trong tay tháng mười qua nhanh với một đợt thời tiết xấu đầy gió hú mưa gào, rồi tháng mười một đến, trời lạnh như sắt đông lạnh. sáng nào cũng đầy sương giá và nước lạnh như băng làm nhức buốt tay và mặt nếu không được che kín. bầu trời và cái trần đại sảnh đường đổi thành một màu xám đục nhợt nhạt. núi non quanh trường haworth Tuyết đã phủ đầy trên đỉnh và nhiệt độ trong lâu đài tụt xuống thấp đến nỗi nhiều học sinh phải đeo bao tay da rồng dày cui để chống lạnh khi ra đến hành lang giữa hai tiết học. Buổi sáng của ngày thi đấu, bình minh rực rỡ và lạnh lẽo, khi Harry thức giấc, nó nhìn qua giường của Ron và thấy anh chàng này đang ngồi thẳng lưng, hai tay vòng ôm đầu gối, đăm đăm nhìn vào một điểm nào đó trong khâu trung. Harry hỏi: "Bộ khỏe không?" Ron giật đầu nhưng không nói gì hết. Harry nhớ lại hết sức rõ cái lần Ron vô tình tự ếm bùa ói sinh lên chính của cậu. Lúc này trong Ron cũng xanh lét và toát mồ hôi lạnh y như cái lần đó. Như kể đến chuyện này là lần này nó cũng nhất định không chịu mở miệng ra. Harry nói một cách mạnh mẽ. Bồ chỉ cần ăn một chút điểm tâm là ổn thôi. Đi thôi. Lúc tụi nó tới nơi, đại sảnh đường đã đầy người lên nhanh chóng tiếng nói cười to hơn và không khí hồ hởi hơn bình thường khi đi ngang qua dãy bàn của nhà plythorin hai đứa nghe tiếng ồn ào rộ lên harry ngoảnh nhìn lại và thấy gần như ai cũng mang thêm một cái phù hiệu bạc ngoài nón và khăn choàng cổ màu xanh và bạc thường lệ cái phù hiệu bạc có hình dạng một cái gì đó trông như là một cái vương miệng chẳng hiểu vì sao nhiều đứa lại đưa tay vẫy vẫy rôn rồi phá ra cười hô hố. Khi đi ngang qua, Harry cố gắng xem chữ gì được viết lên trên mấy cái phù hiệu đó. Nhưng tại vì nó đang mắc tính làm sao đưa được Ron qua khỏi dãy bàn nhà Plythorin thật nhanh, nên cũng không nấn ná đủ lâu để mà đọc được. Ở dãy bàn nhà Plythor, tụi nó nhận được sự đón chào hết sức nhiệt liệt. Mọi người ở đây đều mát màu đỏ và vàng, nhưng sự cổ vũ nồng nhiệt của phe ta Chẳng những không làm cho tinh thần Ron phấn chấn lên mà dường như còn làm cạn kiệt nốt giọt nhuệ khí cuối cùng trong người nó. Ron ngồi thộp xuống cái băng ghế gần nhất và trông như thể đang ngồi trước bữa cơm cuối cùng của đời mình. Bằng một giọng khàn khàn, nó nói khẽ Đúng là mình tâm thần lắm mới đi làm cái chuyện này. Tâm thần thiệt. Hãy à, đừng có ngu. Harry vượt quả quyết nói vừa đưa cho Ron mấy cái món cốm ngũ cốc để mà chọn. Bộ sẽ chơi tốt mà, lo căng thẳng là chuyện bình thường. Ron vẫn rền rĩ. Mình là đồ bỏ đi, mình là đồ chí rận, bằng cách nào mình cũng không thể chơi được, mình đã nghĩ sao kia chứ? Harry nghiêm khắc nói. Tự tính lên nào, nghĩ tới cú phá bóng bằng chân của bộ hôm trước kìa, ngay cả Fred và Chuck cũng phải nói là xuất sắc tuyệt vời kia mà. Ron quay gương mặt bị tra tấn về phía Harry đó là chuyện chó ngáp phải rùi thôi, mình đâu có định làm như vậy. Chẳng qua mình trượt ngã khỏi cây chổi mà không ai trong đội ngó thấy. Lúc mình đang cố gắng cưỡi trở lại trên cán chổi thì ngẫu nhiên đã trúng trái wall. Harry tỉnh hồn rất nhanh sau cú ngạc nhiên khó chịu ấy, nó nói: "Ừ thôi, cứ làm thêm vài cú ngẫu nhiên như vậy cũng được, rồi sẽ cầm chắc trận đấu trong tay mà, được chưa?" Hermione và Ginny ngồi xuống đối diện với tụi nó. Cô nàng nào cũng quàng khăn choàng, đeo găng tay, cài nơ màu đỏ và vàng. Ginny hỏi Ron, Anh thấy thế nào? Anh chàng đang nhìn đâm đâm xuống chút càng sữa dưới đáy cái chén ăn ngũ cốc trống rỗng, như thể đang cân nhắc một cách thận trọng âm mưu tự trẩm mình xuống đáy chén. Harry nói, Ron đang căng thẳng nghe mà. Harmony hăng hái nói, Ôi, đó là cái dấu hiệu tốt! mình cảm thấy người ta không báo giờ làm bài thi tốt được nếu như không bị căng thẳng một chút. từ đằng sau lưng tụi nó vang lên một giọng nói mộng mơ lơ đảng. chào, đó là Luna Lovegood đang từ giải bàn của nhà Van Flo sang qua bàn tụi nó. nhiều người ngó chòng chọc cô bé và một số người còn chỉ trỏ cười cợt công khai bởi vì cô bé đã xoay sở kiếm được một cái nón có hình dạng như một cái đầu sư tử đúng bằng kích thước thật đặt chồng trên lắc lẻo trên đầu đưa tay chỉ vào cái nón một cách không cần thiết Luna nói em ủng hộ đội Bryfidor coi nó làm gì nè cô bé giơ tay lên gõ nhẹ vô cái nón bằng cây đũa phép cái nón há cái miệng rộng hoác và phát một tiếng rống nghe cực kỳ giống thật đến nỗi mọi người chung quanh phải nhảy dựng lên Luna vui vẻ nói nghe hay quá đúng không Em còn muốn làm cho nó nhai nuốt một con nắng biểu tượng của đội Flytherin, nhưng mà anh biết đó, em không có đủ thi giờ. Thôi, em chúc anh may mắn nghe, anh Ronan. Cô bé lại sang đi chỗ khác. Cả bọn Flytherin còn chưa qua hết cơn sóc về cái nón của Luna Lufgood, thì Argelina lại hấp tấp chạy về phía tụi nó, kèm sát theo là Cathy và Alicia. Cô nàng này đã nhờ bà Bumfrey ra tay chữa trị mà thoát được nạn mày râu rậm rạp. Angelina nói, khi nào các bạn sẵn sàng thì chúng ta đi xuống ngay sân đấu, đăng ký danh tánh và thay đồ. Harry cam đoan với cô nàng, tụi này sẽ có mặt trong tích tắc nữa thôi, Ron cần phải ăn chút điểm tâm. Tuy nhiên 10 phút sau đó, rõ ràng là Ron không thể ăn uống thêm gì nữa và Harry cho là tốt nhất nên đem anh chàng này xuống phòng thay đồ. Khi tụi nó đứng lên để rời bàn ăn Harmony cũng đứng lên Nắm lấy cánh tay Harry Và kéo nó ra một bên Harmony thì thầm giọng khẩn thiết Đừng để cho Ron nhìn thấy cái gì Ghi trên mấy cái phù hiệu Mà bọn Slytherin đang đeo nhé Harry nhìn Harmony thắc mắc Nhưng Harmony lắc đầu với vẻ cảnh giác Lúc ấy Ron cũng vừa lừng thững Đi tới chỗ hai đứa nó Trong vẻ chiến bại và tuyệt vọng Ron chúc may mắn Harmony nói, rồi nhón gót hôn lên má Ron. Và bồ nữa, Harry à. Ron dường như tỉnh hồn lại đôi chút khi tụi nó băng qua đại sảnh đường. Nó sờ lên cái chỗ mặt nó mà Harmony mới hôn lên, có vẻ bối rối. Như thể nó vẫn chưa tin chắc chuyện vừa mới xảy ra. Nó dường như bị phân tâm đến nổi, chẳng để ý gì lắm đến chung quanh. Nhưng Harry thì kịp ném một cái nhìn tò mò lên mấy cái phù hiệu hình dạng như một cái vương miệng. Khi nó đi ngang qua dãy bàn của nhà Plytherin, lần này nó đọc ra được hàng chữ khắc trên phù hiệu, đó là Weasley là vua của chúng ta. Với cảm giác khó chịu là câu này không hề mang ý tốt, Harry vội vã kè Ron đi nhanh tới tiền sảnh, xuống máy bật thêm đá, bước ra ngoài trời lạnh cống. Cỏ đồng xương giá kêu lạo xạo dưới chân khi tụi nó đi ngang xuống bãi thoai thoải đổ dốc về phía sân vận động. Chẳng có chút gió nào hết, Và bầu trời toàn một màu trắng đục có nghĩa là tâm nhìn sẽ tốt, không bị nắng chiếu trực tiếp làm cho chói mắt. Harry chỉ ra cho Ron thấy những yếu tố đầy khích lệ ấy khi hai đứa cùng bước đi. Nhưng Harry không chắc là Ron có nghe thấy gì hay không. Angelina đã thay đồ xong và đang nói với những người khác trong đội của Harry và Ron bước vào. Cả hai đứa cởi áo thụn ra, Ron lay hoay phải mất mấy phút khiến Alicia phát tội nghiệp nó và chạy tới giúp một tay, rồi ngồi xuống lắng nghe bài diễn văn trước trận đấu. Trong khi tiếng nói xí xô bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, khi đám đông túa ra khỏi lâu đài đổ về phía sân vận động, Angelina tra cứu một miếng giấy da rồi nói: thế này, tôi vừa mới tìm ra đội hình cuối cùng của nhà Blatterin. Mấy tay tấn thủ năm ngoái, Tarit và Bol đã ra trường rồi. Nhưng có vẻ như Montagu lại thay thế chỗ tụi nó bằng bọn khí độc thông thường hơn là bằng người nào biết bay giỏi. Hai tay mới này tên là Vrebo và Goyle. Tôi không biết nhiều lắm về tụi nó. Harry và Ron đồng thanh nói, tụi này biết. Tốt, tụi nó có vẻ không đủ thông minh để phân biệt lưỡi chổi với cán chổi đâu. Angelina vừa nói vừa cắt tấm giấy da vô túi áo thụng. Nhưng mà hồi đó tôi vẫn cứ ngạc nhiên, làm sao mà hai thằng Derek và Paul xoay sở vô tới sân vận động được mà không cần bản chỉ đường nhỉ? Harry trở ngang Angelina, Vrebo và Gold cũng được đút từ một khuôn ra đấy. Giờ đây, tụi nó đã nghe thấy tiếng hàng trăm bước chân trèo lên những băng ghế nghiêng trên khán đài. Một số người hò hát vang, nhưng Harry chẳng nghe ra được lời ca. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng nó tự biết nỗi lo của nó chẳng nghĩ lý gì nếu so sánh với sự căng thẳng của Ron. Ron lúc này đang ôm chặt bụng mắt ngước nhìn trừng trừng phía trước quai hàm bảnh ra và nước da xám ngoét. Angelina nhìn đồng hồ nói bằng một giọng lặng trang Tới giờ rồi, mọi người cố lên chúc may mắn. Cả đội đứng lên, phát chổi lên vai đi đều ra bước thành một hàng dọc ra khỏi phòng thay đồ để bước vào sân đấu đầy nắng chói chang những tiếng hoan hô nổi lên chào mừng tụi nó Harry nghe lẫn trong đó có cả tiếng hát mặc dù có bị tiếng hoan hô và tiếng còi thổi át đi đội lithuanian đang đứng đợi tụi nó bọn đấu thủ lithuanian cũng đeo phụ hiệu bạc hình vương miệng đội trưởng mới của lithuanian là montague có tướng tá tương tự như dudley với đôi cánh tay đồ sộ giống như khúc đùi heo muối đầy lông lá. Đằng sau Montagu, thập thò hai đứa cũng bự gần bằng Montagu, là Rebel và Gold, đang nhấp nháy mắt trong ánh nắng của một cái ngờ nghệt và vung vẫy mấy cái chạy vô tấn thủ. Mà Floyd đứng riêng một bên, ánh nắng chiếu rực rỡ cái đầu tóc vàng hoe của nó. Nó bắt gặp ánh mắt của Harry, bèn mỉm cười đắc chí, tay vỗ vỗ lên cái phù hiệu đeo trước ngực. Khi hai đội trưởng tiến lại gần nhau, trọng tài là bà Hodge ra lệnh đội trưởng bắt tay. Harry có thể nói là Montague đã ráng vặn nát bàn tay của Angelina, mặc dù Angelina không hề nhăn mặt. Treo lên chổi, bà Hodge đưa còi lên miệng và thổi. Máy trái banh được thả ra và mười bốn đấu thủ phóng vuốt trên không trung. Harry liếc mắt thấy Ron phóng nhanh về phía các vòng côn. Nó bay lên cao hơn, lạng lách để né tránh một trái blogger, rồi vượt ra khoảng sân đất rộng lớn chăm chú tìm kiếm tia sáng lấp lánh của vàng rồng và đầu kia của sân vận động Bracoma Floyd cũng đang làm cái chuyện đúng ý như Harry và đó là Johnson, Johnson với trái Goyle nàng thật là một cầu thủ cừ khôi tôi đã nói điều này bao nhiêu năm rồi thế mà nàng vẫn không thèm hẹn hò với tôi Jordan giáo sư McGonagall quát lên Chỉ là một chút thông tin dí dõm thôi mà thưa giáo sư, để cho thêm một chút hào hứng ấy mà. Và nàng đã lặn lội khỏi Bravington. Vừa qua Montecu, nàng ôi, bị Vrabble tống cho một trái Blue Girl từ đằng sau lưng. Montecu bắt được trái Waller. Montecu đang quay trở về sân đấu và George Weasley vừa quăng một trái Blue Girl rất đẹp. Đó là trái Gobler bay vô đầu Montecu. Anh ta đã đánh rơi trái Waller rồi bắt được Katie bell của nhà freyfinder giao banh cho alasia vrinet và Binnet. lời bình luận của lee jordan vang khắp sân vận động và harry lắng nghe hết sức chăm chú giữa tiếng gió hú ù ù bên tai và tiếng ầm ĩ của đám đông đang hò hét la ó ca hát v v lách được warrington tránh được một trái blogger nguy hiểm alasia và công chúng yêu thích điều này hãy lắng nghe họ họ đang hát gì thế Khi Lee tạm ngưng bình luận để lắng nghe thì tiếng hát rổ to lên và rõ ràng là phát ra từ cái biển xanh và bạc ở phía khán đài của nhà Plytherin Weasley không thể chụp được cái gì hết nó không thể chắn được dù chỉ một vòng goal, cho nên Plytherin cùng hát Weasley là vua của chúng ta Weasley đẻ trong sọt rác và luôn để trái gôn lọt vô vòng Weasley sẽ bảo đảm cho chiến thắng của chúng ta Weasley là vua của chúng ta Và Alicia giao banh lại cho Angelina. Jordan lại hét lên. Harry chợt trao đảo. Ruột gan nó sôi lên về những gì vừa nghe. Và nó hiểu là Lee đang ra sức ác đi âm thanh của tiếng hát. Cố lên Angelina. Có vẻ như cô vừa đánh bại thủ môn. Nàng suốt. Nàng. À. Thủ môn của đội Plythorin. Bits đã giữ được khung thành. Bitschie. quăng trái with it, cho Warrington và Warrington ôm bành bay ra thiệt nhanh, lạng lách giữa Alicia và Cathy. Tiếng hát từ dưới khán đài càng rộ lên mỗi lúc một to hơn khi Warrington càng lúc càng đến gần Ron. Weasley là vua của chúng ta! Weasley là vua của chúng ta! Nó luôn để trái Ballers lọt vô vòng! Weasley là vua của chúng ta! Harry không thể nào chịu đựng được nữa, bỏ mặt cuộc tìm kiếm trái Snitch. Nó quay người lại để xem Ron một bóng hình cô độc ở tuốt đầu kia sân đấu lượn qua lượn lại chữ ba vòng gôn trong khi gã warrington đồ sộ lao như đạn bắn về phía nó và chính warrington cùng với trái wall warrington đang tiến về gôn. warrington đã tránh được hàng vlogger phòng thủ và chỉ còn cách thủ môn phía trước tiếng hát lại rộ lên từ phía khán đài của nhà plethorin bên dưới wesley không thể chụp được cái gì hết nó không thể chắn được dù chỉ một vòng gôn. Jordan lại nói tiếp Vậy là cuộc thử thách đầu tiên cho thủ môn mới của đội Flyth Fyndor, Weasley em trai của tấn thủ Fred và Jock một tài năng mới đang lên đầy hứa hẹn của đội Cố lên Ron Nhưng tiếng gào thét vui mừng đã bùng lên từ đám nhà Flythorin Ron vừa mới nhào xuống hoảng loạn Hai cánh tay mở rộng và trái Waller đã bay vù qua tay nó lao thẳng vô vòng gồn trung tâm Đội Flythorin đã ghi điểm Giọng của Lee lạc đi giữa tiếng hò reo và la ó của đám đồng bên dưới phải là điểm số hiện nay 10-0 nghiêng về đội Plythorin Xui quá Ron ơi Bọn Plythorin càng gào tướng lên bài hát Whisley đẻ trong cái sọt rác Nó luôn để trái bôi lờ lọt vô vòng Và đội Vyfindo đang lấy lại banh và Cathy Bell đang chiếm đỉnh sân đấu Lee hò hét một cách dũng cảm Mặc dù giờ đây tiếng hát đã vàng to đến mức điếc cả tay nhưng cũng chẳng ai nghe được tiếng anh ta nữa. Wesley sẽ phải đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta. Wesley là vua của chúng ta. Harry, trò đang làm gì đó? Angelina gào lên khi cô nàng bay qua Harry để theo kịp với Cathy. Tiếp tục. Harry nhận ra nó đã đứng yên một chỗ giữa không trung hơn một phút, quan sát diễn tiến trận đấu mà không hề bận tâm chút xíu nào về trái Smith đang ở đâu. Hoảng hốt, nó lao xuống và bắt đầu bay vòng vòng sân đấu một lần nữa. Chầm chú nhìn quanh, cố gắng coi thường tiếng hò reo như sấm vang khắp sân vận động. Wesley là vua của chúng ta! Wesley là vua của chúng ta! Chẳng thấy dấu tích của Snitch ở bất kỳ chỗ nào nó tìm kiếm, mà Floyd đang bay vòng vòng sụp xạo như nó. Tụi nó chạm trán nhau giữa chừng sân đấu. Khi đang bay ngược hướng nhau và Harry nghe ma Floyd hát to, Weasley đẻ trong cái sọt rác. Và chính là Warrington một lần nữa. Lee rống lên. Warrington truyền banh cho Busi, Busi vượt qua được Vinnett. Nhanh lên nào Angelina, cô có thể cản được anh ta đấy. Hóa nào cô không cản được. Nhưng trái Blue Girl vs Weasley ném ra thiệt đẹp. À không, đó là Shot Weasley. Ôi ai mà bận tâm. Đằng nào thì cũng là một trong hai người ấy và Warrington đánh rớt trái Wall và Cathy Bell ớ, ớ, ớ, cũng làm rớt luôn Vậy là Montague lấy được trái Wall Thủ quân Blackthorin Montague lấy được trái Wall Montague đang vọt ra sân đấu Cố gắng lên Riffindo chặn hắn lại đi Harry bay lượn qua đầu kia của sân vận động Đằng sau các vòng gôn của đội Blackthorin tự buộc mình đừng có nhìn ngó chuyện đang diễn ra ở phía Ron đứng Khi bay ngang qua thủ môn của đội Slytherin, Harry nghe Blackgi hát hòa nhịp với đám đông bên dưới. Weasley không thể chụp được cái gì hết. Và Percy một lần nữa lách qua được Alicia. Busy đang tiến thẳng đến mục tiêu, chẳng lại Ron. Harry không phải nhìn mới biết chuyện gì đã xảy ra, một tiếng than thảm khóc vang lên từ phía khán đài của nhà Fryfinder. Cùng lúc đó với một đợt hò hét và tiếng vỗ tay chợt vang trời của đội Flythorin, Harry ngó xuống thấy Pansy Parkinson mặt kỹ đứng ngay ở hàng đầu trên khán đài, quay lưng về phía sân đấu bởi vì đang mãi điều khiển dàn hợp xướng cho những đứa ủng hộ đội Flythorin rống lên. Cho nên Flythorin cùng hát Whistley là vua của chúng ta. Nhưng tỷ số 20-0 chẳng là gì cả, vẫn còn thời gian cho đội Bryfidor bắt được Trái Snitch ghi được vài bàn và rồi tụi nó lại sẽ dẫn đầu như mọi khi Harry tự nhủ nó trồi lên lặn xuống xẹt ngang xẹt dọc giữa những cầu thủ khác chạy theo một vật sáng lóng lánh nhưng rốt cuộc cái vật đó hóa ra là dây đeo đồng hồ của mông nhưng Ron lại để lọt vòng thêm hai trái nữa giờ đây trong sự mong muốn tìm cho được trái snitch của Harry mấp mé nổi hoảng sợ giá mà nó có thể tìm thấy trái snitch ngay và nhanh chóng chấm dứt trận đấu Và Cathy Bell của đội Brightfiendor né được Pussy, lặn được Montercoo. Chuyện bành khéo lắm Cathy và Cathy đã ném bành cho Johnson. Alenina Johnson nhận trái goal. Alenina vượt qua Warrington, cô đang tiến về phía vòng goal. Cố gắng nào Alenina? Đội Brightfiendor ghi điểm. Điểm số hiện nay là 40-10. 40-10 nghiêng về cho đội Brightfiend và Pussy lại có được trái goal. Harry nghe tiếng nói sư tử buồn cười của Luna Lovewood. Rống lên giữa tiếng hoan hô cổ vũ của nhà Firefinder và cảm thấy lên tinh thần. Chỉ còn trên lệch 30 điểm, coi như không đáng kể, tụi nó có thể sang bằng dễ dàng. Harry né một trái Blueger mà Grepo vừa phóng về hướng nó với tốc độ và cường độ của một cái hỏa tiễn, tiếp tục cuộc lùng sục điên cuồng khắp sân đấu để tìm cho được trái Snitch. Đồng thời, để một mắt canh chừng Ma Floyd phòng trường hợp hắn tỏ dấu hiệu đã tìm thấy trái banh vàng. Nhưng mà Floyd cũng như nó vẫn tiếp tục lao quanh sân đấu tìm kiếm vô hiệu. Pussy ném cho Warrington, Warrington ném cho Montague, Montague trả lại cho Pussy, Johnson xen vào, Johnson lấy được trái Waller rồi, Johnson giao cho Bello, khá lắm. À tôi định nói là tệ quá, Bello bị Waller của đội Viterion tống cho một trái Blueger và Pussy lại có băng. Weasley đẻ trong sọt rác, nó luôn để trái Waller lọt vô vòng, Weasley sẽ đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta. Nhưng cuối cùng Harry đã nhìn thấy nó. Trái Snitch bằng vàng nhỏ xíu chấp chới đôi cánh bé tí đang bay lượn cách mặt đất chừng vài tấc ở phía sân của đội Flythorin. Nó chuối xuống. Chỉ trong tích tắc, mà Floyd từ trên trời lao xuống ngay bên trái Harry một bóng mờ màu xanh và bạc nằm bẹp trên cán chổi. Trái Snitch bay men theo một cái chân cột của máy cột vòng gôn rồi vút về phía bên kia khán đài. Sự đổi hướng này có lợi cho Mark Floyd. Giờ đây, đang gần trái Snitch hơn, Harry kéo cây chổi tia chớp của nó quàng lại, nó và Mafloy lúc này bay ngang tầm nhau. Khi chỉ còn cách mặt đất vài tấc, Harry buông bàn tay ra khỏi cán chổi, với tay về phía trái Snitch, bên phải nó, cánh tay Mafloy cũng duỗi dài ra với tới và chụp. Chỉ trong vòng hai giây rối nùi, liều lĩnh và nín thở, cuộc thi đấu kết thúc, ngón tay Harry nắm chặt trái banh nhỏ xíu đang vùng vẫy móng tay ma floy bấu chặt vào mu bàn tay của harry một cách tuyệt vọng harry kéo cây chổi của nó hướng lên và giơ cao trái banh vàng đang vùng vẫy trong tay nó và đám cổ động của đội blyfindor gào lên công nhận tụi nó vậy là đã ghi bàn chuyện ron để lọt mấy vòng không đáng kể nữa sẽ không ai thèm nhớ chuyện đó một khi đội blyfindor đã thắng râm một trái blu tông thẳng vào giữa thắt lưng của harry và nó ngã ngửa ra khỏi cây chổi May mắn là nó chỉ cách mặt đất chừng một thước rưỡi Vì đã lao xuống rất thấp để bắt trái Sinit Nhưng nó cũng đau đến nín thở Khi cả tấm lưng chạm phải mặt đất Đông lạnh của sân vận động Nó nghe tiếng còi của bà Hood Ré lên, tiếng gào lên từ các khán đài Hòa lẫn với tiếng huýt sáo Tiếng hét giận dữ và tiếng cười chế nhạo Rồi một tiếng ụt, một tiếng Arantina Em có sao không? Dĩ nhiên là không sao Harry nói giọng quả quyết Nắm lấy tay của Arantina và để cho Azalina kéo nó đứng lên bà Hood đang bay xẹt về phía một trong các cầu thủ của đội Vlaterin ở phía trên nó nhưng từ cái góc này nó không thể biết được ai là thủ phạm chính thằng côn đồ đó, thằng Rebel Angelina nói một cách giận dữ ngay khi nó thấy em bắt được trái Snitch, nó giọng luôn cả trái Blocker vô em nhưng mà Harry à, chúng ta đã thắng Harry nghe một tiếng khịt mũi đằng sau lưng nó quay lại, vẫn còn nắm chặt trái Snitch trong tay Fraco ma Floyd vừa đáp xuống bên cạnh nó, mặt trắng bệt vì tức giận, Fraco vẫn tìm cách chăm chọc, nó nói với Harry. Mày vừa cứu đời thằng Wesley nhỉ? Tao chưa từng thấy thằng thủ môn nào dõm như vậy, nhưng cũng phải vì nó đẻ ra trong cái sọt rác. Mày thấy thích ca khúc của tao không, Potter? Harry không thèm trả lời. Nó quay đi để gặp những người khác trong đội đang lần lượt đáp xuống đất, vừa hò hét, vừa đắm tay vào không trung trong niềm hân hoan chiến thắng ngoại trừ Ron. Anh chàng này trèo ra cây chổi đáp xuống đất ở tuốt bên chân cột gôn rồi chậm rãi đi trở về phòng thay đổi một mình. Mà Floyd gọi vói theo. Tụi tao muốn viết thêm hai đoạn thơ nữa đấy. Trong lúc Alicia và Cathy ôm thân mật Harry chúc mừng mà Floyd vẫn lải nhải nói. Nhưng mà tụi tao không thể tìm ra vần về cho mập và xấu hiểu không? Tụi tao muốn hát về má của nó cơ. Azalina ném cho Ma Floyd một ánh mắt tổm lợm đúng là đồ ăn không được thì phá cho hôi. Tụi tao cũng không kiếm được vần cho thần bắt đất chí vô tích sự ấy là nói về cha của nó. Tụi bay biết đấy mà. Fred và George đã nhận ra Marfoy đang nói về điều gì. Đang bắt tay Harry nửa chừng, hai anh chàng chợt khựng lại ngay cả người ngoảnh lại ngó Marfoy. Angelina lập tức tóm lấy cánh tay của Fred bảo bỏ qua đi, bỏ qua đi Fred, cứ để cho hắn thét lát. Hắn cay cú vì hắn thua. Đồ nhóc ra vẻ tỏ ra ta đây ấy mà. mà Floy vẫn nhạo báng, Nhưng mày khoái bọn Weasley phải không, Porter? Nào là nghỉ hè ở nhà tụi nó và đủ thứ chuyện đúng không? Chẳng thể hiểu tại sao mày lại tự vấy bùng. Nhưng tao cho là một khi đã bị bọn Muggle đầy ải thì thậm chí cái ổ sóc tồi tàn của bọn Weasley mày cũng ngửi được ha. Harry chụp tay rót lại, đồng thời phải kết hợp sức lực của cả Angelina Alicia và Cathy mới ngăn được Fred nhảy bổ vào ma Floyd, hắn đang há hỏng cười hô hố. Harry nhìn quanh kiếm bà Hood, nhưng bà đang bận mắng mỏ Fred Bull về cú tấn công bằng trái Blue Girl bất hợp lệ của hắn. Ma Floyd vừa lùi lại, vừa liếc mắt hết sức đẻo cán. Hay là có lẽ như thế này, mày có thể nhớ lại cái mùi hôi thối của nhà má mày hán Porter, cái mùi chuồng héo của nhà Weasley chắc mày nhớ. Harry không nhận ra là nó đã buông tay Thảo giót ra. Nó chỉ biết là trong một giây sau đó, cả hai đứa nó đều xong hết tốc lực vô ma Floyd. Nó hoàn toàn quên phức cái điều là tất cả các thầy cô đang đều nhìn tụi nó. Tất cả những gì nó bận tâm lúc này là làm cho thằng ma Floyd đầu đến hết mức. Không có thời giờ để rút cây đũa phép ra, nó chỉ đơn giản cò nắm tay đàn nắm trái bành nít, rồi thẳng tay thổi vô bụng ma Floyd thiệt mạnh thiệt sâu. Harry! Harry! George! Đừng! Harry nghe tiếng kêu la của mấy đứa con gái, tiếng ma Floyd rú lên, tiếng giót chửi rủa, một tiếng còi ré lên và tiếng gào thét của đám đông chung quanh, nhưng nó bất cần, cho đến khi có ai đó đứng gần và hô, ngăn lại. Và chỉ khi bị sức mạnh của câu thần chú quật cho ngã ngược ra sau thì nó mới chịu từ bỏ nỗ lực nện vô mỗi phân của cái thân thể ma Floyd mà nó có thể đụng tới. Khi Harry đứng dậy, bà Hood gào lên, trò nghĩ trò đang làm gì thế hả? Chính bà Hood đã dùng thần chú ngăn chặn để hạ nó. Bà đang cầm cái còi trong một bàn tay, còn tay kia thì cầm cây đũa phép, cây chổi bay của bà bị liền chóng chơi cách đó vài thước. Mà Floyd thì nằm co rúm trên mặt đất, rên rỉ và thàn khóc, mũi ốc cả máu ra. George thì phô ra cái môi xương phù, Fred thì vẫn còn bị kèm cặp bằng vũ lực của bà truy thủ và Rebo thì khúc khích cười ở đằng sau. Bà Hood quát, ta chưa bao giờ thấy cách cư xử như thế này cả hai trò trở về lâu đài ngay lập tức và đến thẳng văn phòng giáo sư chủ nhiệm nhà của các trò đi ngay ngay bây giờ harry và josh quay gót và hùng dũng bước ra khỏi sân đấu cả hai đều thở hổn hển không ai nói gì với ai hết tiếng la hét và chê bai của đám đông càng lúc càng yếu ớt dần cho đến khi tụi nó đến được tiền sảnh nơi tụi nó không còn nghe gì nữa ngoại trừ âm thanh của chính bước chân tụi nó harry chợt nhận ra có cái gì đó vẫn đang vẫy vùng trong bàn tay phải của nó bàn tay mà khốp đốt ngón tay đã làm bầm dập cái hàm của ma Floyd Harry ngó xuống tay mình và thấy đôi cánh bạc của trái bánh snitch thò ra khỏi mấy ngón tay giãy giụa đòi thả ra từ nó vừa mới đi tới cửa văn phòng của giáo sư McGonaghan thì cũng là lúc bà hùng hộ bước tới hành lang đằng sau lưng bà đang đeo một cái khăn quàng Riffindo right nhưng bà sẽ toạc nó ở phần quàng phía cổ dưới họng bằng bàn tay run rẩy, trong lúc sải bước chân về phía hai đứa, trông cũng biết là bà đang giận bầm gan tím ruột. Bà chỉ vô cửa giận dữ nói: "Vô." Harry và Ron đi vô. Giáo sư McGonagall bước dài vòng ra sau cái bàn giấy và đứng đối diện với hai đứa học trò, cả người run bắn lên vì cơn thịnh nộ khi bà quẳng cái khăn quàng qua một bên xuống sàn phòng, bà nói: "Sao Ta chưa bao giờ chứng kiến một cuộc phô diễn nhục nhã như vậy. Hai đến một, hãy giải thích coi. Harry gường gạo nói, mà Floyd khiêu khích tụi con. Khiêu khích trò. Giáo sư Macconafran quát lên, giọng nắm đấm của bà xuống mặt bàn, mạnh đến nổi, cái nắp hộp bánh quy kẻ ô vuông rớt ra và cái hộp bị mở, đổ tung tóe xuống bàn mấy cái bánh gần. Nó vừa mới thua trận đấu, đúng không? Dĩ nhiên là nó muốn khiêu khích trò Nhưng cái lẽ công bằng nào trên đời này cho phép hai trò làm? George ngắt lời bà của Mark Gunnarfjan Nó xúc phạm ba má con và mẹ của Harry nữa Giáo sư Mark Gunnarfjan thét lớn Nhưng thay vì trình sự việc cho bà Hutz xử lý Hai trò quyết định là phô diễn một màn đấu tay đôi kiểu Mugle phải không? Hai trò có hiểu biết chút xíu gì? <cười> cả Harry và George cùng quay gót quay ra đằng sau Bà Dolores Umbright đang đứng ngay cửa, quấn một cái khăn choàng bằng vải len sần sùi khiến bà cực kỳ giống như một con cốc. Bà đang mỉm cười một cách bệnh hoạn khủng khiếp, trong đáng ngại vô cùng, đến nỗi Harry liên tưởng ngay đến nỗi bất hạnh sắp xảy đến. Bằng cái giọng ngọt ngào độc hại nhất, giáo sư Umbright lên tiếng. Tôi có thể giúp cô không, giáo sư McGonaghan? Máu dồn lên gương mặt giáo sư McGonaghan, bà nói bằng một giọng khô khốc: Giúp! Bà nói giúp với nghĩa gì? Giáo sư Umbry bước vô căn phòng, vẫn giữ nụ cười độc địa trên môi. Ủa, tôi cứ tưởng cô sẽ biết ơn vì một chút thẩm quyền đặc biệt chứ. Giờ này, nếu có những tia lửa sáng nhá lên, xẹt ra từ lỗ mũi của giáo sư MacGunalfan, thì Harry cũng không ngạc nhiên chút nào hết. Bà quay lưng lại với mụ Umbry và nói, Bà nhầm rồi, bây giờ hai trò hãy lên nghe cho kỹ. Tôi không bận tâm đến cái trò khiêu khích mà Ma Floyd chọc các trò. Tôi cũng không bận tâm chuyện hắn có xúc phạm mọi thành viên trong gia đình các trò hay không. Tôi chỉ thấy hành vi của các trò quá thô bỉ và tôi sẽ phạt mỗi trò một tuần lễ cấm túc. Đừng có mà nhìn tôi như thế, Potter. Trò đáng bị phạt lắm. Và nếu cả hai trò mà còn... <cười> <cười> giáo sư Macconafran nhắm mắt lại như thể cầu nguyện cho mình có đủ kiên nhẫn khi bà quay mặt về phía giáo sư Umbridge một lần nữa. Có chuyện gì? Giáo sư âm Fry vẫn chanh miệng rộng thêm và nở một nụ cười. Àm, um, tôi nghĩ chúng đáng bị phạt nhiều hơn là cấm túc ấy chứ. Mắt giáo sư McGonaghan bừng mở ra và với việc cố gắng mở một nụ cười tương thích để đáp lại, trong bà như thể bị khóa hàm. Thì không may, đó là hình phạt mà tôi cho là thích đáng bởi vì chúng là học sinh trong trường nhà của tôi, Dolores à. Vẫn nở một nụ cười màu mè, bà âm Fry nói. Chà... Thật ra, Minerva, tôi nghĩ cô sẽ nhận thấy là à điều tôi nghĩ đáng kể lắm. Để coi, nó đâu rồi nhỉ? Cornelius vừa mới gửi. À, tôi muốn nói Mụ thốt ra một tiếng cười khe khẽ, hết sức giả tạo trong lúc sục sạo tìm kiếm trong cái túi xách tay. Ngài bộ trưởng vừa mới gửi. À, phải. Mụ lôi ra một tiếng giấy da, trải nó xuống Tầng hán cổ họng om xòm trước khi bắt đầu đọc một cái ghi trong đó <cười> à, <cười> đạo luật giáo dục số hai mươi lăm cháu sư mcgonald fan kêu lên một cách kịch liệt lại thêm một cái nữa ừ đúng vậy mụ ông Phai nói vẫn mỉm cười thật ra minerva à chính cô là người đã giúp tôi nhìn thấy điều mà chúng ta cần sửa đổi bổ sung thêm Cô có nhớ là cô đã không thèm đếm xỉa đến tôi như thế nào không? tôi khi tôi bắt đắc chỉ cho phép đội Wittich, Riefindor được tái thành lập ấy, cô đã đem trường hợp đó lên ngài ngài.letar và ngài cứ kháng kháng đòi cho phép đội ấy được chơi. Cô có nhớ không? Chà, thế là tôi không thể nào chịu được. Tôi liên lạc với ngài bộ trưởng ngay lập tức và ngài hoàn toàn đồng ý với tôi rằng thành trà tối cao phải có quyền lực để tước lột đặc quyền đặc lợi của học sinh. Nếu không thì cô ấy có nghĩa là tôi ấy sẽ có ít quyền hạn hơn cả giáo viên thông thường. Và bây giờ cô thấy chứ, Minerva, tôi đã đúng đắn vô cùng khi mà ra sức ngang đội Rifidor tái thành lập. Những cơn thịnh nộ khiếp đảm. Đang này đi nữa thì tôi cũng đang đọc bản tu sửa bổ sung đạo luật của chúng tôi. <cười> à, thanh tra tối cao từ nay trở đi sẽ có quyền lực tối cao đối với mọi sự trừng phạt phê chuẩn và hủy bỏ những đặc quyền gắn liền với học sinh trường Hogwarts và có quyền thay đổi những sự trừng phạt phê chuẩn và hủy bỏ những đặc quyền như thế do các thành viên khác của giáo ban đưa ra, kỹ tên Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Huy chương Merlin đệ nhất đẳng, vân vân và vân vân. Mụ cuộn tấm da lại và cất nó vô trong túi sách tay, vẫn mỉm cười, mụ nhìn hết Harry đến George. Rồi lại ngó qua Harry và nói Thế tôi thật sự nghĩ là tôi sẽ phải cấm hai trò này chơi with suốt đời Harry cảm thấy Trái Snitch rung rẩy như điên trong bàn tay mình Nó nói giọng nghe xa xăm một cách lạ lùng Cấm tụi em, không được chơi suốt đời à? Đúng ông Boster à Và tôi nghĩ thối tật của trò xứng đáng với hình phạt treo trỗi vĩnh viễn Mụ nói Và nụ cười của mụ toét đến mang tay khi mụ ngắm Harry đang vất vả cố gắng hiểu cho được điều mà mụ vừa nói. Trò và ông Wesley đây. Và tôi cũng nghĩ để an toàn người anh em sinh đôi với chàng trai trẻ này cũng nên bị cấm tuốt. Nếu các bạn đồng đội của y không kềm chế được y thì tôi cảm thấy chắc chắn y cũng đã tấn công ông ma Floyd rồi. Dĩ nhiên tôi muốn chổi của họ phải bị tịch thu. Tôi sẽ giữ chúng an toàn trong văn phòng của tôi để đảm bảo là lệnh cấm của tôi không thể bị vi phạm nhưng tôi không đến nỗi quá đáng đâu giáo sư mcgonald à mụ quay về phía giáo sư mcgonald người đang đứng sững như trời trồng trừng trừng ngó mụ ta mụ nói tiếp những người còn lại trong đội vẫn có thể tiếp tục thi đấu tôi chẳng thấy ai trong số họ có dấu hiệu bạo động thôi tôi chào tất cả nhé Và với một vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn, Mụ Unfry rời khỏi phòng để lại một sự yên lặng hải hùng đằng sau gót chân của mụ. Buổi tối đó trong phòng sinh hoạt chung, Angelina thốt lên bằng một giọng trống rỗng. Cấm, cấm, không có tâm thủ và không có tấn thủ, chúng ta còn có thể làm cái trò quái quỷ gì nữa chứ? Chẳng có chút cảm giác gì là tụi nó vừa mới chiến thắng trận đấu cả. Harry nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy những gương mặt tức tối và thất vọng chán nản riêng đội banh thì túm tụm quanh lọ sưởi, tất cả mọi người ngoại trừ Ron đã mất tâm mất tích từ khi trận đấu chấm dứt cho tới giờ. Alicia lặng điếng người và nói, không có bằng chút nào hết, tôi muốn nói, vậy chứ thằng Frebo đánh Harry bằng trái Blugger sau khi đã có hồi cồi dứt trận đấu thì sao, mụ ta có trừng phạt nó không? Ginny rầu rĩ nói, không. Cô bé cùng với Harmony đang ngồi mỗi đứa một bên Harry, hắn chỉ bị chép phạt, Em nghe Monter kêu, cười chế giễu chuyện đó lúc ăn tối. Alicia càng thức tối, nắm tay của cô càng đóng thầm thụp lên đầu gối của mình. Vậy mà, mụ cấm cả Fred trong khi anh ấy không hề làm gì cả. Một vẻ khó chịu lộ ra trên mặt Fred khi anh chàng nói. Tôi không làm được gì không phải là do lỗi của tôi. Nếu ba đứa trò mà không giữ chặt tôi thì tôi đã dần thằng nhảy đốn mặt ấy như như bột rồi. Harry đau khổ nhìn đăm đăm vào khung cửa sổ tối thui. Tuyết đang rơi, trái xanh hít mà nó bắt được hồi đầu hôm bây giờ đang vi vút vòng quanh phòng sinh hoạt chung. Mọi người ngó theo chuyển động của nó như thể bị thôi miên và con mèo Roxanne thì nhảy từ ghế này sang ghế khác tìm cách chụp bắt lấy trái banh vàng. Angelina từ từ đứng lên và nói Tôi đi ngủ đây, biết đâu tất cả chuyện này sẽ hóa ra chỉ là một giấc mộng dữ mà thôi. Biết đâu tụi mình sẽ thức dậy vào sáng hôm sau và thấy là mình vẫn chưa thi đấu. Chẳng mấy chốc sau đó, Alicia và Cathy cũng theo Azenlina đi ngủ sớm. Lát sau Fred và George cũng đi về giường ngủ. Trừng mắt nhìn bất cứ người nào mà tụi nó đi ngang qua. Chẳng bao lâu sau, Ginny cũng đi ngủ nốt. Chỉ còn Harry và Hermione ngồi lại bên lò sưởi. Hermione hỏi nhỏ Bộ có thấy Ron đâu không? Harry lắc đầu. Hermione nói Mình nghĩ là bạn ấy đang tránh mặt tụi mình Bồ nghĩ coi bạn ấy Nhưng đúng ngay lúc đó Tiếng cọt kẹt vang lên đằng sau lưng tụi nó Và bà béo tự quăng mình qua một bên Để cho Ron trèo qua cái lỗ chân dung mà vô phòng Nó thiệt tình xanh tái lét Và tuyết vẫn còn vương trên tóc Khi nhìn thấy Harry và Hermione Nó đứng chết trân tại chỗ Hermione đứng bật dậy lo lắng hỏi Nãy giờ bầu đi đâu? Đi dạo Ron lầm bầm đáp nó vẫn còn mặc đồ thi đấu của cầu thủ Wittich Harmony nói trong bộ lạnh cống rồi lại đây ngồi xuống đi Ron đi tới bên lò sưởi và ngồi xuống cái ghế bành xa chỗ Harry nhất tránh nhìn Harry Jason bị bắt cóc vẫn đang bay tiết mù trên đầu tụi nó Ron ngó xuống chân lẩm bẩm tôi xin lỗi Harry hỏi về chuyện gì Ron nói về chuyện tưởng là mình có thể thi đấu Wittich việc đầu tiên ngày mai Mình làm là rút ra khỏi đội. Harry nói giọng gắt gỏng. Nếu bầu rút thì sẽ còn lại ba người trong đội. Mình đã bị treo chổi suốt đời. Anh Fred và anh George cũng vậy. Cái gì? Ron hét lên. Harmony kể lại cho nó nghe toàn bộ câu chuyện vì Harry không thể nào kể lại một lần nữa. Khi Harmony kể xong, Ron tỏ ra đau khổ hơn bao giờ hết. Đều là do lỗi của tôi. Harry tức giận nói. Đâu phải tại bồ khiến mình dần thằng ma Floyd đâu Nếu tôi không chơi Wittich quá tồi chuyện này không dính dáng gì tới chuyện đó Tại bài hát đó khiêu khích tôi Nó cũng chẳng khiêu khích được ai hết Harmony đứng lên và đi tới bên cửa sổ tách ra khỏi cuộc cãi vã đứng nhìn tuyết rơi thành cơn xoắn lên và vào kính cửa sổ Harry nổi khùng lên Nghe đây, bồ có thôi đi không Nếu bồ không tự trách mình về mọi chuyện thì tình hình cũng đã đủ be bét ra rồi Ron không nói gì, nhưng ngồi nhìn Trừng Trừng phạt áo trùng ướt mem một cách khổ sở. Một lát sau, nó nói bằng giọng buồn bã. "Đây là điều tồi tệ nhất mà mình từng cảm thấy trong đời Harry à." Harry cay đáng nói. "Mình cũng vậy." "A!" Harmony kêu lên, giọng cô nàng hơi run run. "Mình nghĩ ra một chuyện có thể khiến cho cả hai bạn vui lên rồi." Harry ngờ vực hỏi. "Vậy hả?" "Ừ." Harmony quay lưng lại khung cửa sổ tối đen như mực, điểm lấm tấm những bông tuyết, một nụ cười nở toe toét trên gương mặt cô nàng. "Bác Harris đã trở về rồi."